Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem Chờ đợi lát Đã nhận được thông báo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 Chuyện ma có thật Bạn thân lật mặt của tác giả Trần Minh Uyên à, Trước khi vào tập 2 thì chúng ta sẽ review lại nhanh nhanh tập 1 à, Đó là câu chuyện xảy ra đối với hai cô gái rất là thân nhau Đó là Thúy và Thanh hai cô gái đều là những cô gái xinh đẹp, tài giỏi Và có thể nói là thành đạt Tuy nhiên rằng là trong cuộc sống thì luôn luôn có cái sự uh, uh, khác biệt giữa mỗi một con người dù rằng là hai bạn cùng đi trên một con đường nhưng mà vẫn có những cái sự khác biệt riêng chỉ có điều rằng là Thanh thì có vẻ là mọi thứ trước mắt nó êm xuôi hơn hơn Thủy hơn Thủy. Tuy nhiên rằng Thủy lại không không vì thấy cái điều đó mà phải cố gắng mà Thủy lại lại vì cái điều đó mà lại đem lòng ghen tức với Thanh. Đó Thế nên là vì ghen tức với Thanh Nên Thủy đã bày ra những cái âm mưu hãm hại Thanh Đầu tiên chỉ là Ở cái việc ăn trộm Cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái bản quyền Cái, cái sáng tạo của, Khoa học của, của Thanh Và sau đó thì nghiêm trọng hơn đó là Bày cho một cái âm mưu khủng khiếp Để ném đời Thanh vào bụi rậm Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xem là Thủy Còn có những cái âm mưu gì nữa Và Thanh sẽ, sẽ, sẽ, sẽ Phải chịu đựng cái điều gì Trước những cái âm mưu đó và cuối cùng thì số phận của cả thanh và thủy sẽ ra sao thì tất cả ở tập hai và cũng là kết thúc của ngày hôm nay sẽ giải quyết tất cả để đọc các tác phẩm khác để ủng hộ tác giả minh nguyên các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả minh nguyên mà tuấn dán ở phần mô tả của video để tương tác với tác giả để ủng hộ a tuấn các bạn chia sẻ livestream này tới bạn bè của mình hãy tag tên những cái đứa bạn thân của mình vào đây để xem liệu đã có bao giờ mày nghĩ như vậy chưa tao, tao nghĩ rồi đó ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập hai cũng là tập kết thúc của bạn thân lật mặt tác giả trần minh uyên Thủy cứ như vậy, về đến nhà, thấy đại đang đứng ở bên một chiếc xe mới cống. Em à, <cười> đẹp không? Đợt này anh có chiếc hàng thuận lợi. Anh mua cho em đó. Nào, đừng giận anh nữa. Ngoan, em muốn cái gì cũng có. Thủy vui mừng ngắm nhìn chiếc xe. Chiếc xe rất đẹp, cô tự nhủ. Thôi kệ, miễn là anh ta lo cho mình sung sướng là được là đàn ông ai mà chả hám của lạ đại bảo cô vào thay đồ rồi chở cô đi ăn rửa xe mới thủy cũng đồng ý vui vẻ mà thậm chí quên mất thái độ nghi ngờ của thanh lúc chiều trong lúc này ở phòng trọ của thanh cô gặp những cơn ác mộng kinh hoàng ở trong giấc mơ cô bị nhốt trong một không gian như là hũ nốt. Cô của Quảng xung quanh tìm lối ra thì bất giác cô lại cảm thấy nghẹt thở. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, cô mừng rỡ bước. Nghe hot nhất tại đọc